Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tìm cách để thoát thân Bà cố hét lên để hai đứa con gái bên ngoài nghe thấy Hãy mau mau đi kiếm một cái thang dựng ngay cửa sổ phía bên trái căn phòng của má đi Má sẽ cố gắng trèo ra Ở trong phòng, bà Thành Danh không thể hiểu hết nỗi khó khăn của chị em Kiều Diễm Trước một việc mà chúng chưa từng làm bao giờ Là con gái nhỏ chân yếu tay mềm Lại không nói được, chỉ làm hiệu cho nhau. Giờ đây phải đối mặt với những tình cảnh nghiệt ngã thế này thật khó mà chấp nhận. Không hiểu có phải do tình mẫu tử quá lớn hay còn nguyên nhân nào khác nữa đã khiến hai cô bé mạnh mẽ hẳn lên trong công việc đưa mẹ thoát khỏi căn phòng giam. Kiều và Diễm kéo nhau chạy xuống nhà kho để kiếm thang. Nhưng cái thang đó quá dài và nặng, cả hai không sao khiêng đi được. Thì hục mãi rồi kéo thêm cả chị giúp việc mất cả tiếng đồng hồ. Họ mới dựng được cái thang vào đúng chỗ bà Thành Danh yêu cầu. Nhưng nó lại thấp hơn cửa sổ cả một quãng dài. Đã mở được cửa sổ ra nhưng từ trên cao nhìn xuống bà Thành Danh cũng phát ớn lên. Bà cảm thấy lỡ trượt chân rơi xuống thì cái chết sẽ cầm chắc trong tay. Mà nếu gặp may sống sót cũng què quạt. Chứ không sao an toàn được Ôi thế thì khổ lắm đây Là một người tàn tật Thì thà chết quách đi còn hơn Và hình ảnh người chồng cũ Bỗng hiện ra trong tâm trí của bà Tội quá đi Thương quá đi Nhưng ông vẫn phải sống Dù ao ước được ngủ yên vĩnh viễn Lại thêm ít phút mùi lòng nữa Bà thành danh trần trừ mãi Trên khung cửa sổ cao Cho tới khi chị giúp việc sốt ruột vì sợ ông chủ mình quay về, đã luôn miệng hối thúc thì bà mới thu hết can đảm để trèo xuống. Không riêng gì trái tim của bà Thành Danh muốn bắn tung ra khỏi ngực mà những người bên dưới cũng hồi hộp lo sợ giống hệt như bà. Họ nín thở theo dõi từng cái nhích chân của bà trên bậc thang và cùng thở phào nhẹ nhõm khi bà đã xuống thật thấp. Ôi thế là thoát rồi. Tiếng gieo đầu tiên của ai đó vang lên trong số bốn người đang có mặt, nghe ngồ ngộ như trẻ em vừa tập nói, làm cho bà Thành Danh quá ngơ ngát. Bà nhìn chị giúp việc khi vừa đặt chân xuống mặt đất, hỏi. Chị, xong chị giúp việc cũng kinh ngạc nhìn lại bà. Bốn mắt nhìn sững nhau, rồi mỗi người cùng quay đi một phía. Bà Thành Danh chọn Kiều, còn chị giúp việc thì trở tay vào bé Diễm, đồng thanh hỏi. Ai? Ai vừa nói đó? Kiều mấp máy bờ môi. Con! Sự bất ngờ đến tột độ làm bà Thành Danh há hốc mồm ra. Bà lắp bắp giống như con gái. Trời! Con! Con nói được rồi sao? Cô bé Diễm cũng bắt chước chị tạo ra sự kiện lạ. Má! Bà Thành Danh có cảm giác mình đang bay bổng lên trời vì niềm vui quá đỗi lớn lao. Bà Giang rộng tay ôm cả hai đứa con gái vào lòng, miệng cười mà đôi mắt thì đẫm lệ. Ôi, tôi hạnh phúc quá trời luôn. Nép đầu trong ngực mẹ, hai cô bé cũng bật khóc. Nhưng có lẽ đây là nước mắt của vui sướng, của những tâm hồn vừa được tái sinh. Bà Thành Danh yêu cầu con. Nào, các con lặp lại lần nữa cho má nghe đi. Diễm. Dành phần nói và phát âm cố thật chậm. Con hết bị câm rồi. Và Kiều tiếp luôn. Tụi con không nói được là do ba cấm mà. Trời đất ơi! Tại sao ông ta lại cấm chứ? Cả hai đứa bé đều lắc đầu, dáng vẻ đầy sợ sệt. Thấy vậy, bà Thành Danh vội dỗ dành. Nói, nói đi con. Chỉ mình má nghe thôi mà nhưng chúng không chịu mở miệng thêm lời nào. Mỗi đứa nắm một bên tay bà, lôi bà chạy về hướng ngôi biệt thự cũ. Mẹ con bà Thành Danh đến được ngôi biệt thự cũ vào lúc gần 11 giờ trưa, khi mà vú dần đã nấu xong bữa cơm, đang chuẩn bị dọn lên bàn ăn. Nhìn thấy họ, vú cười tươi nói: "Tiếc quá, bà tới chơi mà cô hai tôi lại không có nhà." Bà Thành Danh hầu như không quan tâm tới điều này, chỉ nhếch môi đáp rồi quay sang hỏi lại đứa con. Lúc này, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net